các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chúng ta phải mừng Chúa ra đời chứ." Bốp cười hì hì tiếp lời cục thương. "Mừng Chúa ra đời cũng được. Có em ở bên cạnh anh là vui vẻ rồi." Thanh cầm ly rượu bất đắc, rón cạn ly xong thì nhìn nàng hỏi, "Sao thay không uống?" "Em chưa tới tuổi uống rượu." Rón cười. "Nơi đây không có luật pháp nào hết, chúng ta hoàn toàn tự do. Không phải là vấn đề luật pháp, mà là lời hứa của em với một người." thương tò mò hỏi, "Lời hứa gì vậy? Tao đã hứa với một người là không uống rượu cho tới khi 21 tuổi." Thương cười chế giễu, <cười> "Mày thật là ngây thơ." "Không phải thế đâu, bởi vì tao đã hứa với người đó là sẽ uống ly rượu đầu tiên vào ngày sinh nhật thứ 21 của tao." Hờn nữa, lúc ấy nói tới đây, bỗng thanh nghẹn lời, giọng nói của nàng nghẹn ngào, lòng của nàng chợt đau đớn khôn nguôi. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 4 dị truyện mang tựa đề Suối vàng réo gọi của tác giả Nho Hưng. Phần kết dị truyện này sẽ được công chiếu tại kênh Chuyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.